các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net thành người yêu của cô. cho dù không biết địa vị bản thân ở trong lòng anh, nhưng chỉ cần cô có thể yêu trên đời này, còn có anh có thể để cho cô yêu, thì cô đã cảm tạ ông trời lắm rồi. khóe miệng của nghiêm dẫn thần khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn tú bí hiểm. cảm ơn anh cái gì chứ? kiểu vũ tâm vẫn mỉm cười nhẹ nhàng mí môi. đột nhiên nghiêm dẫn thần lấy một tay kéo cô vào trong lòng. Ngày lúc cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thì đôi môi nóng bỏng của anh đã chặn lệnh môi cô. Cảm giác trang vắng, hoa mắt đánh úp lại. Anh hôn đến mức tay chân cô buồn trồn, nhồi nhợp vô lực tùy ý anh ôm. Anh ghét em, nói lời cảm ơn. Anh nói gần như là ưa ngành, đôi tay xếp chặt lấy cô, môi lưới càng lúc càng trở nên nóng bỏng, ở trong miệng ngọt ngọt ngào gây ra sóng gió. Kiểu vô tâm một chút cũng không phải là đối thủ của anh, Hướng chi giờ khắc này cô hoàn toàn không muốn kháng cử. Hai tay trắng nõn vào trên cổ anh, thẳng thắn đắp lại nụ hôn của anh không hề giữ lại. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cần chuyên chú yêu đối phương. Những thứ khác, tất cả đều đã trở nên dơ thừa. Cơn sông gió về việc tặng hoa rất nhanh liền trôi qua. Đối với người đàn ông mà mình yêu thương, thì Kiều Vũ Tâm luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Đành chịu thôi, ai bảo cô lại ngây ngốc yêu thương anh cơ chứ. Ba ngày sau khi bởi lễ tốt nghiệp kết thúc Khi Kiều Vũ tâm tỉnh lại trên chiếc giường to lớn Mới phát hiện nam chủ nhân chẳng biết đã đi đâu Mà chỉ lưu lại một tờ giấy Trên tủ đầu giường Có công việc cần xuất ngoại Hai tuần sau sẽ trở về Cô cầm lấy tờ giấy kia Nhìn chữ viết mạnh mẽ rất quát của anh Trong lòng cô răng lên một sự cô đơn Luôn luôn lại như thế Anh luôn luôn sử dụng cái gọi là công việc Để mà lặng lẽ rời đi Tuy rằng mỗi lần đi Anh đều lại tin tức ngắn gọn. Nhưng cô vĩnh viễn không thể quen với loại tình huống này. Một mình bỏ lại vô cùng cô đơn. Trong căn phòng rộng lớn là nơi bọn họ ở chung đã 4 năm. Cô thích nơi này. Nếu như có thể, cô còn muốn thể có thêm nhiều vật dụng nhỏ nhỏ đáng yêu trong căn nhà này. Ví dụ như một đứa bé cùng vai chú chó nhỏ với âm thanh vui đùa ẩm ý. Bỗng dưng trong lòng cô cả kinh, phát hiện bản thân mình đã nghĩ quá xa. Quay trường giấc mộng quá mức, cô cần phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, kiểu tâm vũ hả, làm sao mày, có thể mãi mọc học công xong đây. Lắc lắc đầu, cô vỗ vỗ là má của mình, hít vào thật sâu, bắt buộc bản thân đừng mong qua muc co can phai thang than nhin vao su that kieu tam vu a lam sao may co the mai mac hoc cong đừng suy nghĩ về anh nữa. Cô còn có rất nhiều việc để làm, nếu như đã tốt nghiệp đại học, cô nên tìm một công việc thích hợp, tay làm hàm nhai, cũng khiến cho bản thân mình có lý do để mà bận rộn. Xuống giường rờ mặt trải đầu xong Cô làm cho mình bữa sáng đơn giản, Vừa uống một hớp cà phê Vừa lên mạng tìm các thông tin tuyển dùng Gửi bản lý lịch của bản thân Đến mấy công ty phù hợp với khả năng của mình Khi đến gần giữa trưa Bạn tốt lạc nhã quân gọi điện thoại Hẹn cô ra ngoài dùng cơm Cô thay đồ ra khỏi nhà Đi tới cô đông trong một ngôi nhà Trang hoàng thanh lịch Với phong cách nhà ăn tiêu chuẩn Lạc nhã quân đã sớm Ở trong phòng hạng nhất chờ cô Ngồi cùng bán cơm còn có một người đàn ông xa lạ Ô Tâm à Để tớ giới thiệu với cậu Anh ấy chính là người mà tớ thường nhắc với cậu Anh họ của tớ Lạc nhã quân cười hì hì Quân mặt tràn ngập tinh thần phấn chắn nói Anh họ tớ thời gian trước Mới được triệu hồi từ chi nhánh bên San Francisco Của công ty về Đài Lan Chuẩn bị tiếp nhận sự nghiệp của dựng tớ Hôm nay anh ấy là người mời cơm Cậu cứ tự nhiên gọi món ăn Không cần phải cách sáo với anh ấy đâu Nghe thấy vậy Kiều Vũ Tâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, lấy phép miệng cười. Lạc Nhã Quân lại tiếp tục giới thiệu. Anh họ à, cô gái xinh đẹp này chính là người bạn mà lúc trước em thường hay nhắc tới. Kiều Vũ Tâm, chồng em rất là thân thiết như là hai chị em vậy. Phó chính phủ đưa mắt nhìn Kiều Vũ Tâm, vườn một bàn tay mà khoái miệng cười nói. Xin chào, Kiều tiểu thư. À, xin chào anh. Kiều Vũ Tâm hơi giật mình, nhưng vẫn vườn bàn tay nhỏ bé đáp lại. Cảm nhận được đối phương dùng sức nắm chặt Qua vài giây mới bương ra Nhã quân nói Em rất là xinh đẹp Tâm tư lại tinh tế Hơn nữa các môn học rất là giỏi Năng lực tốt Tính tình cũng thực ôn nhô Anh vẫn luôn mong chờ được gặp mặt em Giọng của phó chính vũ trầm ôn Ánh mắt nhìn cô chăm chố Em nghĩ anh hẳn là biết cá tính của nhã quân Cô ấy rất là thích quét đại về sự thật Em không tốt như vậy được đâu Kiểu vũ tâm âm thầm thờ dài Vừa mới gặp mặt, cô liền cảm nhận được Phó Chính phủ đối với mình có thiện cảm rất rõ ràng, làm cho cô có ý tưởng muốn doanh nghệ chạy trốn. Tuy rằng Phó Chính phủ cho cô ấn tượng đầu tiên không thể, nhưng trong lúc này người chay tron tuy rang pho chinh phu cho co an tuong đau tien khong the nhung trong luc nghe chuyen hot nhất tại đọc audio.net